Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kẻ thủ ác vô nhân tình Và không thiếu những câu cảnh khóe độc điện Đay nghiến Việc công an chưa đến giờ vẫn lạng ngơ Chưa tìm ra thủ phạm Biệt kỳ đó Cũng dây lên những lời bàn tán cảnh báo về hãng taxi Hoa sen Một thương hiệu được cư dân mạng coi là sát thủ ác ám Sau đó tu đen mở một file văn bản Anh xem qua đi Em cũng đã gửi vào hộp thư Bàn truyền án của họ có một hộp thư chung dùng riêng cho đặc vụ này và hòm thư đồng thời vừa là người nhận vừa là người gửi theo đúng nguyên tắc bảo mật Cả anh, Tú Đen, Mai Thanh và đại tá đoàn Kỳ Hoa đều sở hữu mật mạ Họ vẫn trao đổi một số thông tin cần thiết qua hòm thư này trước khi đưa các dữ liệu vào hồ sửa chính Bách lướt nhanh của đoạn chat trên màn hình duy nhất có đoạn Vũ Phương Đăng thể hiện Cho những người đang đọc lén cuộc đàm thoại Biết rằng mình có người yêu bị anh Bà Tì Quỳnh Anh có yêu em không? Người bị trầm lặng Anh yêu em Bà Tì Quỳnh Nếu yêu em Thì anh phải tự hào vì em Anh chưa bao giờ công khai em với bất kỳ ai cả Không trên Facebook Không với bạn bè anh Càng không bao giờ anh muốn đưa em về nhà Người bị chầm lặng Bị anh Mình yêu nhau được hơn một tháng Em hãy cho anh thời gian để chứng tỏ tình yêu Đối với em Em biết anh vốn là người kín đáo mà Tối nay mình gặp nhau nhé Anh sẽ cho em biết là Anh yêu em đến thế nào và thì Quỳ Mấy giờ anh yêu Người bị chậm lặng Bất cứ lúc nào em muốn Anh đều sẵn sàng có mặt và thì Quỳ Muốn ngay bây giờ Người bị chậm lặng Ừ Ngay bây giờ cũng được, anh qua đón em nha, chuẩn bị quần áo sexy đi cư. Bà Tị Quỳnh Thấy ghét, em chuẩn bị ngay đây, hẹn gặp lại anh yêu. Nhưng đoạn chat còn lại thì đều giống như thể người Mỹ trầm lặng Vũ Phương Đăng muốn kết thúc sớm cuộc trò chuyện. Bà Tị Quỳnh Baby ơi, anh không biết đâu, hôm nay em kể về anh cho cái cha nghe. Nó vô cùng muốn được gặp anh Nhưng em ngại rằng Để nó gặp anh thì nó sẽ mê tít anh mất Biết đâu mình lại bị cướp Trên rằn mướp nhỉ Nhưng mà ai cũng bảo Trang vô cùng xinh đẹp Nhưng không xinh bằng em Người mỹ trầm lặng Ừ Và thì quyền Anh đang bận à baby Người mỹ trầm lặng Ừ anh hơi bận tí Và thì quyền Thế thì thôi vậy Anh làm việc đi lúc nào cũng bận Bận mà toàn online trên Facebook Người Mỹ chồng lặng Ừ anh tình cờ vào thôi Mọi thông tin không hé lộ Thêm bất cứ chi tiết nào về vụ án Bách nhân mặt trả lại laptop Cho cậu bạn đồng nghiệp hay đùa Anh cảm thấy mình như bị tú đen dỗi việc Lừa đến đây để xem lén hộp thư thoại Của cái cặp tình nhân cho vui Đây là cái mà cậu bảo Là một số thứ quan trọng đấy hả Xem cái này thì tôi chỉ rút được kết luận là có vẻ Bị anh yêu Vũ Phương Đăng Thực sự Còn thằng nhà giàu đẹp má đó Chỉ chơi bởi trước nhà Nhưng không cần đến mấy đoạn chat Thì chúng ta cũng đều kết luận Được cái giả thuyết này rồi Hay cậu đói bụng quá mà lại tình cờ Đi qua đây nên tạt vào thăm tôi đấy Bách pha trò mà cách meo mò Anh chưa bao giờ Nghĩ tu đen thiếu nghiêm túc trong việc Nhưng những đoạn chat vừa rồi không gọi lên một suy luận nào khác hơn là việc Tú Đen đang muốn chén sạch những bắp ngô non tỉnh yêu của Bách và chủ trương phá đáng những người đang trong giây phút lãng mạn. Anh nói thế là phụ công của anh em rồi. Bài viết Tú Đen đang nhắc đến nhóm cảnh sát công nghệ cao, đã công tác với cậu cả mấy tuần này. Anh uốn vai không nói gì. Em rất muốn cho anh xem cái này. Tú đen hạ dọng xuống và xoay màn hình về phía Bách Đây là hộp thư thoại lúc 15 giờ ngày 30 tháng 10 Năm 2013 Trước khi Mỹ Anh bị sát hạng một ngày Bách cúi xuống để nhìn rõ hơn toàn trạng Nó rất ngắn Vì Mỹ Anh có vẻ muốn kết thúc cho nhảy Và đây là cuộc đối thoại với một người mà Bách chưa từng nghe đến Trong suốt quá trình điều tra của mình Đù gà Chào em bé xinh đẹp. Patty Queen chào. Đủ gà. Anh có thể trò chuyện với em được một phút được không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.